các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giờ lại hả hê thế dòng đàn bà băn nãy sang giảng liền nói ề là tôi nói thế không thân vi nó để nó ngồi mẹ lên đầu mình à nó còn úp cả chôn vào mặt chứ chưa có biết chừng đâu anh công an nghe thấy vậy chỉ lắc đầu ngao ngán sao người ta có thể ngon ngọt với nhau trước mặt rồi sau lưng lại ngoát cả 180 độ chọc mặt như chọc bàn tay như vậy nhân tình thế thái thật quá vô thường Nhiều khi người ta chẳng còn biết đặt lòng tin vào bất cứ ai Chỉ vì sự ghen ghét ăn thua ở đời Đã tạo nên đủ thứ xảo trá lửa lọc, xấu xa và bị ổi Nói gì thì nói Con mùa trường phòng đáng ghét đó vẫn là mẹ của hai đứa trẻ ngây thơ Vợ của một người đàn ông bình thường Và là con gái duy nhất của hai ông bà già Năm nay đã vào cái tuổi thất thập chi thiên mệnh Nếu một ta có mệnh hệ gì Ai sẽ là người chống lưng cắn đáng Anh công an nghĩ vậy rồi chỉ biết thở dài bước đi trong im lặng. Ngày cảnh sát vừa rời khỏi bưu điện, những thông tin thu được không mấy giá trị vì tất cả nhân viên trong sở đều công khai, ghét người mất tích ra mặt. Họ bày tỏ thái độ ấy với cả một sự hà hê và miệt thị. Đương nhiên Hưng cũng vậy vì hắn còn mang cả thịt nướng sang đãi lũ đồng nghiệp trong sở làm. Nói vậy nhưng mà không hẳn đám người ấy không hoang mang lo lắng. Họ không biết vì sao mụ thu béo lại bị mất tích, nhưng họ sợ rằng biết đâu chính mình lại dính dáng đến một vụ này thì sao. Một lời châm chọc khiến tinh thần của con mụ béo bị đà kích quá độ chẳng hạn. Họ nghĩ vậy và dần dần ít nhắc đến con mụ trưởng phòng hơn. Hưng biết thừa lũ đồng nghiệp suy nghĩ gì ở trong óc hắn chỉ cười thầm và lặng lặng làm theo cho đúng với những tình hình thực tế. hắn cầm gốc nước ở trong tay mặt mũi đâm chiêu ra chiều tư lự rồi đi thẳng vào cái xó nhà quen thuộc đã gắn bó với hắn mấy tháng nay hưng ngồi xuống ghế hai chân gác lên cái cây máy tính đặt ở dưới đất lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thoải mái ung dung tự tại đến như vậy chắc hẳn chẳng còn điều gì thích thú hơn hắn giở tay vào túi quần vải rồi lôi ra một gói kẹo cao su lim dì mắt đưa lên miệng cắn hưng quay ra cửa sổ lắng nghe bên ngoài tính chim ca ríu rít như là khúc hát mừng tự do cá nhân vừa được sắp đặt nhưng bỗng gã giật mình mặt tái đi đôi mắt lạc thần rõ ràng đã mất đi sinh khí bởi khi còn đang hân hoan nghĩ về những ngày sắp tới chỉ bất chợt hưng trông thấy dưới vỉ hè một thân hình bồ tượng đang ngẩn đầu lên ánh mắt đằng đằng sắt khí hiện hiện trên khuôn mặt bùng beo và làn da xanh tím nơi chẳng chịt những đường gân máu Toàn bộ cái thân thể ấy tết đồi sang màu trắng bạch Lại càng làm rõ sự phì nộn mập mạp kia lên Cái bụng căng phòng trưng phẩy như tủ khí Nất ra những đường rách chân chim trực nổ tung Đó là mụ thu con mụ trường phòng mất tích đã sang ngày thứ sáu Tại sao mụ ta lại ở đây Hay nói đúng hơn là tại sao mụ lại xuất hiện trước cổng bưu điện lúc này hừng luống cuống nhoài người ra sau như là để tránh ánh mắt đe dọa Trợn trừng hiện ra đầy tia máu đó, hắn sợ quá đến nỗi khiến cho chiếc ghế xoay vướng vào cạnh bàn, ngã bổ chừng trên sàn gạch. Mấy người đồng nghiệp nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy sang, thế hưng đằng rút vào một xó, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, mồm ú ớ không ngừng than: "Đó, có con bộ thu đứng ở ngoài sân." Mấy người đồng nghiệp tò mò tiến lại cửa sổ và nhìn xuống dưới vỉ hè, nhưng ở đó dĩ nhiên chẳng có một ai quen thuộc. trừ ông bảo vệ đang ngồi gật gà ở trên ghế họ quay sang nhìn hưng ánh mắt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên rồi sau đó cả lũ lại bật cười lên tiếng chiêu ghẹo có ai đâu cái ông này sợ bà thu quá cho nên là nhìn đâu cũng ra bái cẩn thận đi hưng ạ có khi con mụ thu nó đang đợi cậu ở nhà đấy dứt lời thì tất cả quay đi trở lại bàn làm việc bỏ mặc mình hưng vẫn đang ngồi dựa lưng vào tấm gỗ ép thở hồng hộc như là sắp đứt hơi và trái tim hoảng loạn đang cuốn cuồng đập trong lồng ngực. Một lúc sau hưng lồng cùng bò dậy, hắn lần mò ra phía cửa rồi ghé mắt nhìn xuống. Về hè vẫn tấp nập những người bộ hành qua lại và ông bảo vệ già, hình như đang chợp mắt. Hưng nén nỗi sợ vào trong, cố gắng chấn tĩnh trước khi ngồi xuống bàn làm việc. Nhưng hắn chẳng thể ngồi được lâu, bởi khi đang cắm cúi cố lấy lại sự tập trung, thì bỗng nhiên hưng người tiếp một mùi gì đó tanh tanh đến lượm giọng Cái mùi khẳng khẳng như là đờm dãi trong cổ họng của một kẻ nghiện thuốc trộn lẫn với mùi thịt thối bốc lên nồng nặc đến gây người. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân rồi lệ ngó sang chiếc gầm bàn bên cạnh. Mùi này quen thuộc lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc